Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngay cả đứng ở cửa cũng là không muốn Nghĩ vậy Sắc mặt của tề tiệu khai càng thêm ưu ám Rồi sau đó lấy áo khoác Lên thẳng tới công viên nhỏ ngoài ngõ Em, em đang ăn cái gì thế hả? Tay rôn rôn chỉ vào Em trai đang ngồi trên kế sofa Ăn cái gì đó Vừa mới tan sờ, về đến nhà Đường dĩ kỳ đã cảm thấy cực kỳ hoàng sợ Xong rồi, nếu cô nhìn công nhầm Đồ em trai đang cầm trên tay Ăn ở trong miệng là một loại nào đó mà cả chiều hôm qua cô nhận đến mỏi cả tay. Là bánh ngọt sô cô la nha. Hoàn toàn không biết trong lòng chị gái mình đang hoang sở, đừng tuấn trung lại còn vui vẻ ăn một miếng bánh ngọt, rõ là to nữa, cười rất là vui sướng. "Chị à, ngày bạn nào của chị mà lại tốt như vậy chứ, hôm nay gửi rất nhiều điểm tâm cho chị, làm cả nhà có lộc ăn nha. Nhân tiện em thay mặt chị ăn trước." "Rất rất là nhiều sao?" Giọng nói run run như là sắp khóc, cô run lên thật sự là rất run. Không thể nào được nha. Hôm nay ở công ty nhận được điểm tâm ngọt, đãi nhiều đến mức các đồng nghiệp ăn không hết còn vài mang về, mới có thể hết. Không ngờ về đến nhà lại còn có sự ngạc nhiên này chờ cô nữa. Đúng nha, thật sự là rất nhiều đó. Gật đầu thật mạnh cười bổ sung thêm. Loại nào để lạnh, em con đã cho vào tủ lạnh rồi, không cần lạnh, em để ở giấy bếp. Hôm nay nhận được điểm tâm ngọt với số lượng nhiều, đủ cho cả nhà họ ăn trong vòng mấy ngày, quyết điểm duy nhất Chính là toàn bộ đều là vị chocolate, không có nhiều vị để mà thay đổi. Sau một hồi không nói gì, thì khuế miệng của đường dĩ kỳ dần dật, không nói câu nào liền đi thẳng xuống bếp, rồi sau đó mở tù lạnh kéo cửa tù ra. Không bao lâu, một tiếng thép thảm thiết vang lên, đường tuấn trung sợ tới mức nhảy dựng lên, tưởng rằng có một trận thảm án giết người. Đang định xuống bếp xem thử, thì thấy chị gái chạy từ bếp lên mà lao ra cổng. Chị ấy là bị quỷ đánh sao? Nhìn thấy chị gái vừa kêu thầm thiết choi chạy điên ra ngoài, Đương Tuấn trung trợn mắt há hốc, không nhịn được mà bồn cười nói thầm. Sau đó lại nhìn miếng bánh ngọt sô cô la ở trong tay, tiếp tục ăn rất là vui vẻ. Mặt khác, Đương Dĩ Kỳ sau khi chạy ra khỏi nhà, song thẳng tới nhà của hàng xóm tìm tin đầu dò, nhưng không ngờ, nhà hàng xóm lại khóa cổng, làm cho cô nhấn chuông rất lâu mà không có ai lên tiếng ra mở cửa cả. Chẳng lẽ anh ta không có ở nhà sao? Không thể nào nha. Cô hiểu rất rõ, gần như cả ngày anh ta ở trong nhà, không có việc gì thì sẽ không bước chân ra khỏi cửa, trừ khi là là đi mua đồ ăn sao. Dao bản năng cô lẩm bẩm, hơn nữa nghĩ đến cái lời nguyền lời kia chắc chắn sẽ không đi xa, thường thường chỉ ra cửa hàng ngay ở đầu ngõ để mua đồ, nên không suy nghĩ gì cả, cô liền tiến thẳng tới đầu ngõ định chặn đường lại. Vậy mà khi cô ra tới đầu ngõ, còn chưa bước vào cửa hàng tạp hóa, đã thấy ở công viên nhỏ đối diện có bóng người đang đứng. Trong đó có một người nhìn khá quen. Đó không phải là Tề Thiệu Khải sao? Anh ta đang nói chuyện với ai vậy? Chưa từng thấy bạn bè nào của anh ta tới, nhất thời Đường Dĩ Kỳ không khỏi sửng sốt, không hiểu tâm trạng lúc này của mình là gì. Thao bạn năng cô đi đường qua, lén lén lút lút đến gần của hai người, nhưng khi càng lại gần, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia thì cô kinh ngạc đứng im tại chỗ, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn. Kia không phải là cô gái xinh đẹp cầm ở trong nhà hàng hay sao? Làm sao có con số điện thoại của tôi? Trong góc tối của công viên, Tề Tiểu Khải nhìn chằm chằm vào người đã rất lâu không gặp, câu nói đầu tiên không phải là hỏi thăm mà là lạnh lùng chất vấn. Hình như biết trước anh sẽ có thái độ đó, cô gái xinh đẹp phong thái nhã nhặn, trầm Tân Vân mỉm cười chua chát, giọng nói khàn khàn kết lên. "Ôn Diệu Hằng cậu muốn nói, em chỉ có thể, chỉ có thể thôi tham từ điều tra. Cô điều tra tôi ư?" Lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, Tề Điệu Khải có cảm giác bị xâm phạm quyền riêng tư. "Thật sự là xin lỗi, em biết nhất định anh sẽ không vui, nhưng em không còn cách nào khác cả." Biết anh không vui, tay của Trầm Tương Vân công tử chủ nhỏ nắm lấy cánh tay của anh, vội vàng cắt lời giải thích. Mắt cụp xuống, nhìn đôi tay mảnh khảnh đang ôm tay mình, Tề Điệu Khải không nói câu gì, nhưng lại nhếch môi mà cười khẩy. "Thật là xin lỗi nha." Nhận thấy anh cười khẩy, Trầm Thư Vân luống tuống vội vàng rụt tay về, cô hiểu giờ ngay cả động vào anh cũng không cho cô đụng. "Nói đi, rốt cuộc tìm tôi để làm gì?" Đi thẳng vào vấn đề, anh không có tâm trạng lãng phí thời gian ở đây mà tán ngẫu. "Tiệu Khai à, sao anh đừng đối xử với em như vậy mà, em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi." Nấc lên một tiếng, khóe mắt của Trầm Thư Vân rơi xuống một giọt lệ, không chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh. "Chúng ta còn có gì để nói sao?" Nhìn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Đề Tiểu Khải khó hiểu mà hỏi ngược lại. Chuyện với cô ấy đã qua nhiều năm, hai người cũng lâu không có liên lạc, ai cũng đã có một cuộc sống mới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net